Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là chồng của em, thì mạng cũng là của em. Em có thể tự mình làm chủ Mấy ngày này em khó có được lúc nào tỉnh táo như vậy. Anh phải nghe em. Giọng nói của Hà Kinh thật là bình tĩnh, lại còn mang theo ý cười. Em nói anh nghe. Phẫu thuật lần này là lấy máu tụ dưới mảng cứng. Các bác sĩ sẽ giúp em lấy đi máu tụ. Sau đó em sẽ khôi phục như bình thường. Không bao giờ một ngày tắm mười lần nữa thật là hại ra nha. Rất là nguy hiểm. Không thể, chúng ta như vậy không tốt sao Em... Anh không nói với em nữa, Hà Kỳ đâu Hà Kỳ, chị làm sao lại như vậy chứ Chị đang đẩy em gái của mình vào con đường chết Chị có biết hay không Chị không muốn nuôi cô ấy có phải không Vậy thì em nuôi, em vốn cũng không cần chị Chuyện của bọn em cũng không cần mọi người phải quản Tạ Kiệt lâm vào trạng thái điên cuồng Anh giống lên trong sự mệt mỏi Đưa đến đầu giường ôm lấy Hà Kinh Đi, mau theo anh đi về nhà Tạ kệ à, hạ kinh nghiêm túc rồi đẩy tay anh ra. Em muốn làm phẫu thuật này, cũng đã kỹ giấy, đã trả tiền. Ai cũng không thể ngăn cằn được em bao gồm cả anh. Em thực hiện phẫu thuật này không phải là vì anh, mà là vì chính mình. Tạ Kiệt à, em nghĩ được sống cũng phải có tôn nghiêm. Em muốn trao cho anh tình cảm tốt nhất, trao cho anh một hạ kinh đầy đủ tốt nhất. Không phải là trẻ con cũng không phải là động vật, càng không phải là một bức ảnh chân dung. Tại kiệt anh bắt đầu hồng nhìn chăm chăm về phía cô. Anh cũng đừng trách chị em. Quyết định này là em đưa ra. Em biết anh đã hạ quyết tâm, phí thời gian chăm sóc cho em cả đời. Nếu em mất đi thần trí chỉ có thể dựa vào anh. Em cũng tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em. Vẫn ở bên cạnh em, dù cuộc sống của anh sẽ bị mất đi. Nếu bây giờ người nằm đây là anh, anh cũng sẽ lựa chọn giống em, mà em cũng không cam lòng. Hạ Khiên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Tạ Kiệt Đôi bàn tay của cô đã gầy như vậy Nhẫn kim cương trên ngón tay đã không còn vừa nữa lòng lèo Tạ Kiệt nhìn thấy mà cảm thấy chưa xót. Anh khóc nói không nên lời Chỉ có thể tùy ý để cô đề cánh tay của mình Rồi nhẹ giọng mà cầu xin Em sẽ bình phục mà Em đã có một tai nạn xảy ra Ông trời đã cho em một cơ hội để giá ngu tìm về anh Em thật sự không nên nổi lòng tham Em không ngừng mơ tường Cũng với anh sinh ra cục cưng rồi nhìn cục cưng lớn lên Nhìn thấy nó kết hôn rồi nhìn nó sinh con Sau đó em còn muốn rửa bát cho anh cả đời Em nói chúng ta còn có về sau Rất rất dài về sau nữa anh phải tin tưởng Anh phải chờ em chứ Chờ em tỉnh lại Em muốn bồi thường anh như thế nào đây hả Mùa hè có dưa hấu Cắt thành một nửa Em sẽ đem phần ngon nhất ngọt nhất Dùng thiệt đút cho anh ăn Còn có gì nữa Anh thích em bắt đầu ăn nhọn Em cũng sẽ để cho ăn anh Em bỏ được sao? Bỏ được chứ Trừ anh ra thì cái gì em cũng đều bỏ được Vậy em sẵn sàng để lại những thứ tốt nhất cho anh Cho nên em cũng phải muốn cho anh có đầu óc tốt nhất Anh cũng muốn cho em tốt nhất Anh phải tin tưởng em mà Anh tin tưởng em Anh tin em khi tỉnh lại Lần này sẽ không mất đi một giờ trí nhớ nào cả Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Mỗi giây mỗi phút cũng không rời Tại kiệt cách lớp thủy tinh lai lan nay se khong mat đi mot gio tri nho nao ca anh se luon o ben canh em moi giay moi phut cung khong roi ta kiet cach lop thuy tinh Nhìn Hà Kinh phía xa xa đã dần tiến vào trạng thái gây mê. Anh tin cô sẽ tỉnh lại. Tóc dài sẽ mọc ra màu đen. Lại cùng anh từ từ bạc trắng. Anh sẽ ở đây chờ cô. Chờ cô xuất hiện thật tốt. Tình yêu không có bao nhiêu mạnh mẽ. Bọn họ yêu nhau như vậy. Cũng tránh không khỏi một đường khúc chiết. Đường lên trời vẫn chưa chào đón bọn họ. Tình yêu đã cho bọn họ tất cả. Nó không thể chống lại sinh lão bệnh tử. Nhưng ẩn hiện ở trong kỷ niệm. Ngoan cố đứng ở con sông thời gian. Không sợ nước dâng, không sợ bão tố, kiên quyết chờ đợi người yêu xuất hiện. Người kia nhất định sẽ xuất hiện, mang lại cho bạn một tình yêu tốt nhất. Em nhất định phải tin anh. Vậy là về rồi các bạn vừa gian xong bộ truyện Mất trí nhớ, mất luôn chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.